Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 2923 Phượng Hoàng Chi phi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lời này không phải ăn nói linh tinh Ở đằng kia dưới mặt đất trong nham đồng Lâm Hiên hơn nửa năm này thời Gian cũng không phải là sống uổng Hắn tự nhiên là có một phen đặc Biệt bố trí đấy Lại nói hóa thân lấy bảo vật Lập tức toàn thân hắc mang nổi lên như Nham động một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh bay đi Biểu hiện ra xem cái kia bất quá là mấy chồng chất loạn thạch cùng Trong nham động những thứ khác địa điểm cũng giống nhau như đúc Nhưng chỉ gặp Lâm Hiên tay trái vừa lật trong lòng bàn tay hiện ra Một cách mini trận bàn Lâm Hiên không nói hai lời dương một tay lên Lập tức một đảo hồng quang do cái kia trận bàn trong gích xả. Thổi phù một tiếng truyền vào lỗ tay, hết thảy trước mắt bắt đầu mơ Hồ, nhưng này biến hóa cũng chỉ có trong nháy mắt, rất nhanh những cái. Kia cảnh vật liền một lần nữa rõ ràng ở đâu còn có cái gì loạn thạch. Mà chuyển biến thành chính là một cỡ nhỏ trận pháp xuất hiện trong tầm mắt. Hoặc là nói thành là chuyện tống trận càng thêm phù hợp. sinh sáng tinh xảo nhưng cũng huyền diệu vô cùng. Đối với thực lực hôm nay Lâm Hiên trận pháp tạo nghệ xác thực cũng. Không thế nào nhưng chỉ là trông mèo vẽ hổ bố trí chính là một cái. Truyện tống trận vậy còn là dư xài. Đây là Lâm Hiên bố trí xuống một cách khác bước quân cờ ẩn. Nếu thật có cường địch lại tới đây. Còn có cái gì so dùng truyền tống trận chạy trốn nhanh hơn địa? Lâm Hiên từ trước đến nay là người tâm tư kín đáo vật từ lúc đối. Phương đã đến, liền đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Giờ phút này đã xem che lấp cái kia trận pháp ảo thuật giải trừ, Lâm. Hiên thân hình nhoáng một cái, liền vọt vào chuyện tống trận bên. Trong lúc này thời điểm có thể không nên giấu rốt, Lâm Hiên lập tức một đảo. Pháp quyết hòa với một ngụm tinh huyết đánh ra loại tình huống này. Mặc dù sẽ tổn thất một ít chân nguyên, nhưng truyền tống trần thôi. Phát tốc độ thực sự so dưới tình huống bình thường, muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ một thoáng, vù vù âm thanh nổi lên. Không, trên mặt đất. Mặc dù có nham thạch bùn đất cách trở, nhưng người lão... Quái kia vật thần thức như thế nào tại phát hiện trong nham đồng, lâm. Hiên còn có lưu đồng lõa, vẫn coi chừng lưu ý lấy. Nói nhìn rõ chân tư ghé tóc có lẽ hơi có khoa trương chỗ, nhưng lâm. Hiên hóa thân nhảy vào truyền tống trận cũng không thể chạy ra phương. Pháp mắt đấy. Trong lúc nhất thời, vừa sợ vừa giận cơ hồ đỏ ngầu cả mắt. Hắn đối với thực lực của mình hoàn toàn tự tin. Cho dù lâm Hiên tại, đâu đó còn có lưu đồng lõa, hắn cũng không lo lắng đối phương thật có. Thể theo chính mình không coi vào đâu lấy đi bảo vật. ăn tại đây nói lấy đi là bỏ trốn mất dạng. Nhưng phần này chấn định tại hắn phát hiện đối phương rõ ràng ở chỗ. Này xây xong một cái chuyện tống trận thời điểm liền tan thành mây. Khói mất. Đáng chết. Mượn lực trận pháp. Có trời mới biết hắn có thể chạy ra nhiều khoảng. Cách xa. Không được, phải ngăn cản thằng này. Cái kia âm hồn rượu vật liều lính vọt tới. Động tác quyết tuyệt không mang theo mảy may do dự. Thế cho nên lâm hiên bản thể đều có điểm nghẹn họng nhìn chân trối. Thằng này thực đem chính mình như không có gì. liền lưu tinh hỏa vũ cùng chân linh hóa kiếm quyết đều không để vào. Mắt. Có phải hay không cũng quá nắm hơi lớn. Hay vẫn là nói cái kia bảo bối quá mức không phải chuyện đùa. Thế cho. Nên đối phương quan tâm sẽ bị loạn đem công kích của mình cấp quên. Mất rồi hả? Nghe rất không hợp thói thường. Nhưng Lâm Hiên cảm giác cảm thấy cái này là chân tướng kia mà. Tóm lại bất kể là cái gì đôi này chuyện này đối với Lâm Hiên mà. Nói. Đều là ngàn năm một thủ cơ hội tốt đúng vậy Bị khinh thì Lâm Hiên cũng không tức giận Đây chính là phá địch tuyệt Hào cơ hội tốt Sự chú ý của đối phương lực đã không ở nơi này Lâm Hiên áp lực bóng nhiên cũng là nhanh chóng rảnh tay uống vài giọt vạn và niên linh nhũ Nguyên vốn đã sắp sửa cạn khô linh lực Một lần nữa đã nhận được bổ Sung Lâm Hiên cũng không trì hoãn trực tiếp liền đưa bọn chúng rót vào bổn Mạng bảo vật. Tuy nhiên Lâm Hiên mục đích chỉ là kéo dài ngăn lại đối phương. Nhưng nếu có thể kéo dài trọng thương. Lâm Hiên tự nhiên là sẽ không nương. Tay đấy. Lưu Tinh Hỏa Vũ tạm thời không đề cập tới cái kia cực lớn phượng. Hoàng mặt ngoài thân thể hỏa diễm lập tức lại biến lớn hơn một vòng. Thanh âm càng phát ra cao vút thẳng nhập trong mây xanh. Hừ, cái kia âm hồn là đưa lưng về phía. Trên mặt biểu lộ thấy không rõ. Lắm, nhưng chỉ gặp hắn cơ thể hơi nhoáng một cái, liền biết mất khỏi. Chỗ cũ, thuấn di hay vẫn là không gian pháp tắc. Nhất thời một lát, Lâm Hiên đã không rảnh đi phân biệt cái gì. Cũng không thấy hắn xử lấy cái gì cái khác chiêu số giữa bầu trời kia, phượng hoàng trước hết động, chỉ thấy hắn một mực cánh khẽ vỗ, không chính xác mà nói là hướng phía phía trước nhẹ nhàng xẹp qua, ánh sáng màu đỏ lói lên chói mắt chói mắt, sau đó chút nào dấu hiệu cũng không, tư không bị mở bung ra, phá toái tư không chính thức không gian pháp tắc. Vốn là độ kiếp kỳ lão quái vật dựa vào bản thân cường đại chân nguyên Cũng có thể làm đến một bước này Nhưng trước mắt Phượng Hoàng lại càng thêm biến nặng thành nhẹ nhàng Kia mà Cách này không kỳ lạ quý hiếm Phượng Hoàng làm là tối cường đại chân Linh một trong vốn là liền khống chế thời không chi lực trước mắt Phượng Hoàng tuy nhiên không phải chân tránh bách điểu chi vương giá Lâm, nhưng là cùng hắn có một ít vô số liên hệ. Có thể phá vỡ không gian, đó là không chút nào kỳ lạ quý hiếm thẩm. Chỉ có thể nói căn bản chính là thuận lý thành trương địa phương. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, cho nên biểu hiện trên mặt đó. Là mảy may kinh ngạc cũng không. Trên bầu trời, xuất hiện một cách trăm trượng lớn lên khe hở, phóng tầm. Mắt nhìn. Liền phản phất toàn bộ bầu trời bị xé mở một như vậy lỗ. Hồng lớn tựa như. Sau đó cái kia phượng hoàng không nói hai lời đâm thẳng đầu vào. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá xây lát chốc. Lát công phu. Cơ hộ tại phượng hoàng phúc đi vào đồng thời kinh sợ gầm rú liền. Chuyện vào lỗ tai sau đó lâm hiên bên trái đằng trước bầu trời một. Chỗ ánh sáng màu đỏ lói lên vốn là bình tĩnh không gian bỗng nhiên. Nhộn nhạo. Phượng Hoàng cùng cái kia âm hồn rõ ràng đồng thời hiện hình mà ra. Giờ phút này hai người tựa hồ đang cẩn thân vật lộn cái kia âm hồn. Trên mặt không tiếp tục một tia vừa rồi thong rong cả người bị một. Đại đoàn nồng đầm âm khí bao khỏa. Cái kia âm khí diện tích uyên bác. Tối thiểu đều biết mấu đem chọn. Cái bầu trời đều che phủ lên. Nhưng mà lại không cách nào đem phượng. Hoàng trên người ánh sáng màu đỏ ngăn chặn. Trái lại cái kia ánh sáng màu đỏ càng ngày càng sáng. Này tiêu so. Sánh, âm khí bao phủ diện tích. Nhưng lại đang không ngừng thu nhỏ. Lại, chân linh hóa kiếm quyết uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa Đây là Lâm Hiên cùng cái kia âm hồn giao thủ đến nay lần thứ nhất chiếm được thượng phong. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, mà đúng lúc này, Lưu Tinh Hỏa Vũ cũng ầm. Âm giết tới, đường kính vượt qua 10 trượng hỏa cầu khổng lồ ầm ầm. Mà rơi, cái kia thanh thế không cần phải nói, trong lúc nhất thời trên bầu trời hồng mang càng phát ra chói mắt, âm khí cơ hồ bị áp xúc. Được nhìn không tới rồi Bành bành bành Tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai Phượng Hoàng chính là hỏa thuộc tính chân Linh cùng Lưu Tinh Hỏa Vũ cũng không bài xích Ngược lại hợp Nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Lâm Hiên tâm niệm vừa động Phượng Hoàng cũng không hề chảo xé miệng mổ Mà là hung hăng hướng phía dưới Bổ nhào về phía trước Lần này Nhưng lại phối hợp lưu tinh hỏa vũ công kích Lâm Hiên muốn. Một lần là xong nếu như có thể đem cái này cường địch như vậy diệt. Trừ vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên có thể làm được hay không nhưng lại hay nói. Nhưng vào thời khắc ấy Lâm Hiên thấy rõ ràng xuyên thấu qua đầy trời âm khí. Liệt hỏa Lâm Hiên nhưng lại thấy rõ ràng âm hồn trong mắt lệ mang tương tự xinh đẹp đã đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng hắn cũng định liều mạng chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.